Truyền ngôn tình cổ đại cung đảo lệnh truy nã đông cung, ái vi đừng vội trốn. tác giả ám hương, diễn đọc Đào Mai, truyền được phát trên Đào Mai Youtube. Chương 226 Thần bí gấm hoa thập bát sai, 18 cây trăm hoa thần bí Thần hy nghe vậy thì quay đầu nhìn vãn thu, thân sắn kinh ngạc hỏi. người biến chiến trăm bạc này sao? Bản thu thuận miệng nói, muội ở chỗ văn thanh cô cô đã từng nhìn thấy chân trăm bạc này, hình như là một đôi. Không nghĩ tới, muốn tiệt tiện cơ nhiên cũng có, cho nên có chút ngạc nhiên. Thường Hì chấn động trong lòng. Buổi tối, hôm đó khiến nàng bả lột tung tích, quả như là văn thanh. Nghĩ tới đây, thường Hì nhìn bản thu hỏi, trăm bạc này thường ngày văn thanh cô cô có hay dùng không? Bản thù lắng đầu một cái nói. Vân thanh cô cô nhìn có vẻ rất là đồn, nhưng thật ra là một người tốt. Chống qua là gần đây, không biết tại sao lại qua lại thường đối cơn củi với Mỹ Phi. Mũi cùng với Thiêu Hà thật ra đã được vân thanh cô cô chăm sóc không ít. Thấy bộ dạng này của cô cô, trong lòng cũng cảm thấy khó chịu. Ngu tỷ tỷ, đó là một ngày vân thanh cô cô tận sự phạm phải sai lầm đỡ thì có thể cho nàng ấy một cơ hội sửa xa được không? Văn thân cô cô thật sự là một người tốt. Lòng của nàng rất mềm, thấy một con mèo bị thương cũng mang về đắm thuốc cứu nó. Thường thì thang nhẹ một tiếng chậm rãi nói, chuyện này ta không thể đáp ứng mùi được. Muội phải biết rằng Đông Cung là của Thái Tự Gia, phải để cho nàng ấy toàn quyền quyết định. Nói tới chỗ này là nhìn sang bản thù. Mũi yên tâm, chỉ cần vân thanh cô cô không làm ra chuyện gì gây hại đến thái tự gia, thì ta đã không coi nàng ấy là kẻ địch. thế có được không? Bán thu gật đầu một cái, lại nâng chiếc trăm bạc kia lên nổi. Cô cô cũng có một đôi trăm bạc như thế này, vô cùng yêu quỷ. Chỉ cần khi nào đánh trội, thì sẽ lấy ra lao chùi, nhưng lại không đeo đến. Trước kia, mũi đã từng hỏi trăm bạc này là do ai tặng? Cô cố nói là đại ca của nàng thật cho. Chỉ tiếc rằng đại ca của nàng đã mất tích, cho nên mỗi lần nhìn thấy trăm bạc này liền cảm thấy sớm thương tâm. Nghe thế vậy thì thần Hi lại càng hoài nghi. Nếu như văn thanh thần yêu quý trăm bạc này, như vậy thì tại sao đã dùng nó để bả lộ tung tích của nàng trong rừng trúc hôm đó? Điều này cũng quá không hợp lý rồi. Trước kia có một lần, buổi nghe cô cô nói, đại ca của nàng có mười tám trăm bạn khăn hình hoa cỏ, lấy mụn cái tên rất em tai, gọi là gấm hoa thập bác sai. Cô cô thích hoa mai, cho nên ca ca của nàng tặng cho chứng trăm hoa mai này. Bản thù nổi tới chỗ này, liền hé miệng mà cười cười. Cảm thấy, trên thế gian này, cháu lại có người như vậy chứ? Một đại năm nhân đi thân trăm hoàng của nữ nhân gắm hoa thập bát sai thường hi cảm thấy cái này vô cùng quen thuộc tôi hồ đã nghe ở nơi nào đó nhưng trong lúc nhất thời không thể nào nhớ ra được đúng vậy dùng hình dáng của mười tám loại hoa để tiêu khắc ta có câu nói nó vô cùng xinh đẹp để nhìn xem chiếc trăm hoa mai này thực sự là tinh xảo bán thu nhìn chiếc trăm hoa mai trong tay mình nói. Thường thì không có tâm trạng đi xem trăm bạc này, rốt cuộn có tinh xảo hay không. Trong lòng có miên màng suy nghĩ cái tên gấm hoa thậm bát sai này, tại sao lại nghe quen ta như vậy. Tóm lại, nàng nhất định đã nghe qua mấy chữ này, chỉ là trong thời gian ngắn, thế nào cũng không nhớ ra nổi, làm người ta có chút ảo đạo. Lúc này, tiếng cửa nhẹ vang lên, bản thù buồn chiến trăm bạc trong tay, bóp vào hộp trang sớt. Sau đó mới ván rèm đi ra ngoài. Thường Hì nghe đường tiếng vãn thu nói. Triều Hà, tại sao ngươi lại tới đây? Ngươi không phải là đang ở bên thư vọng sao? Thái tử gia còn chưa có trở lại. Ta không có việc gì làm liền quay về đây nhìn một chút xem. Một tỷ tỷ đã rời giường chưa? đồ ăn đã chuẩn bị xong. Nếu tỷ tỷ còn chưa dậy thì trướng bảo nhà bém cho vào lòng hấp, đánh cho mộng hồi liền lạnh. Thanh âm của tiêu hà tỳ thời đều mang theo nụ cười. Nghe thấy đã khiến cho người ta cảm thấy vui vẻ. Ngô tỷ tỷ đã đời giường, vậy thì dọn công thôi. Thường khi nghe thấy tiếng ai ngờ đẩy cửa đi ra ngoài, tâm tình thế nào cũng không thể cao hứng nổi. Hành động của Văn Thành thật sự làm cho người ta đón không ra. Nàng ta đến cuối cùng là người như thế nào đây? Trăm bạc này nghe vẫn thu nổi. Đối với nàng ta rất quan trọng, nhưng tại sao nàng ta lại dễ dàng đem trong bản cùng với mộng phường thức kỳ quải mà giao vào trong tay của nàng? Còn có cắm hoa tập bác sai, vậy 17 cây trăm con lại ở nơi nào? Các ca của Vân Thành mất tích, các ca của nàng ta lại là người như thế nào? Còn có tục danh của Vân Thành đã phạm phải tên của tam Hoàng Tử Tiêu Vân Thành, đây chính là Đại Kỵ. Nhưng tại sao lại không có người bắn văn thanh thay đổi tên? Hoàng Vĩ Phi thông minh như vậy, sao có thể cho phé mộng cung tỳ trùng tên với tên của con trai bà đây? Khi vấn trên người văn thanh càng ngày càng nhiều, Thường Hy cảm thấy muốn điều tra ra đựng chân tiếng chuyện này thật vô cùng gian nan Tiêu văn trán có biến hay không những thứ này? Thường Hy căn nghĩ càng phiền lòng. Trong lúc nhất thời, một bị mây mối cũng tìm không ra. Có lẽ nên nên bắt đầu từ gấm hoa thậm bác xa kia. Đã có danh hiệu này thì muốn ra ra cũng không đến nỗi khó chứ. Thần Hi đột nhiên nhớ đến liệt phòng. Có lẽ nên có thể nhờ liệt vòng giúp đỡ một phần. Dù sao thì thời gian đi lại bên ngoài của liệt phòng cũng tương đối nhiều. Đổi với chuyện này chẳng hẳn là dễ dàng hơn. Khi tới đây, Thần Hi thở và nhẹ nhẫm một hơi. Biết rằng có những chuyện nhanh chóng là không được ta tiến hành từng bước một. Dù sao, cái chương này cũng chưa đến nổi quan trọng lắm. Dùng xong đồ ăn sáng, thường Hy bày bố mực ra để vẽ bản đồ vào thạch trận cho Tiêu Văn Trẻ. Bát Quái Kim Tỏa Trận và Đông Liên Hoàng Trận đã bị thường Hi thay đổi chút ít, cho nên muốn vẽ ra cũng có nhiều hạn chế. Đợi đến khi vẽ xong cũng là buổi trưa rồi. thường Hi dùng súng đem tờ giấy thổi khô lúc này mới thận trọng gấp lại cẩn thận rồi cất vào trong túi nàng vươn vai một chút ba vai đã cứng ngắc lừa hương bên cạnh tỏ ra nhàn nhạt khó tráng mang theo hương hòa đây là hương hoàng thường hy đặng bị khai dùng không giống mấy loại hương liệu nồng đậm khác chỉ là tỏa ra nhàn nhạt mùi vị nàng búng ra khỏi giang phòng của mình nước mắt nhìn toàn bộ cánh tượng đông cung yên tĩnh ngay cả một ấp người cũng không có thường hì cảm thấy rất kỳ quái, lúc này cũng nên bắt đầu chuẩn bị bữa trưa rồi, tại sao không có ai vậy? thường hì đóng lại cửa phòng, theo hành lang hướng triều huy điện đi tới, tiêu hà cùng bản thu cũng không thấy bóng dáng, đây là đã đi đầu. vừa mới đi qua hành lang, liền nghe thấy tiếng cãi vã rất nhỏ truyền đến, thường hì sững số lần theo thanh âm mà đến, đi về phía trước mấy bữa. Chỉ thấy hai tựa công nữ đang lặng lẽ nói chuyện, ngón tay con chỉ về hướng Cẩm Hoa Hiền. Thường Hi gương mắt nhìn theo hướng rõ, quả nhiên trông thấy rất nhiều bỗng người đang qua lại. Đã xảy ra chuyện gì? Thường Hy bước lên phía trướng trầm giọng hỏi. Hai cung nữ kia không nghĩ tới, Thường Hy lại đột nhiên xuất hiện, với vàng hành lễ nổi. Nô tỳ thăm kiến ngô tự nghi, nô tỳ nghe nói Cẩm Hoa Hiền bị người ta đập phá. Chương 227 Biểu tiểu thư như hổ lạc độc bàn Thường Hy biến sắc kinh hồn Cẩm hoa hiên bị người ta đập phá Hả lại to gan như vậy chấm đến đập phá chỗ ở của biểu tiểu thư Mặc dù Thường Hy như mạnh duyệt vụ không vừa mát cảm thấy nữ nhân này tâm kế quá nhiều Nhưng không đi vào con đường chính đạo Nhưng mà bất kể thế nào Nàng ta cũng là biểu mũi của tiêu vân trác Nếu cứ để cho nàng ta bị khi dễ, thì mặt mũi của tiêu vân ráng để vào đầu. thì tới đây, sắc mạng thường thì càng phải khó còi. Hai cung nữ kia rất ít khi, thấy bộ dáng thường thì nghiêm nghị. Trong lúc nhất thời sẽ tấm mất, lùa về phía sau một bước. Lúc này mà nói tiếp. Nô tỳ nghe nói là phòng lương đệ đến chỗ bị tư thư uống rượu. Ai biết uống nhiều quả, cơ nhiên động thủ đen phòng đập nát. Nô tỳ không trông thấy tận mát. Chúng qua là, nghe người ta nói lại, không biết là thật hay giả. Thượng hi một hơi không có hứng thở được, dám bị ngạc chết. Hai nữ nhân này lại muốn dỡ trò vĩ gì đây. đi tới đây, thất mạng thượng hi tá sanh, nhất chân hướng cổng hoa hiền đi tới. Xảy ra chuyện thì nàng thân là thượng nghi đông cùng, không thể làm như không biết. cẩm hoa hiền rất gần đông cùng, ra khỏi cổng, cứ đi theo phía nam là được. Giờ phút này, Cẩm Hoa Hiền rất là náo nhiệt, người đến người đi. Thường Hy nhìn đến thì thấy phần lãng là cung nữ của đông cung. Trong tay thì mang theo mảnh vụn giận dẹp từ Cẩm Hoa Hiền. Vừa nhìn thấy cảnh này, Thường Hy cũng đoát được, Cẩm Hoa Hiền chắc là thường tính đầy mình rồi. Thế Thường Hy đi tới, bọn họ vỡ vàng khom lần hành lễ, trong miệng hồ. Nô tỳ thăm kiến ngu tự nghi. Thường Hì gật đầu một cái với các hàng mở miệng hỏi, tình hình bên trong thế nào, có người bị thương hay không? Hoài bẩm ngô thượng Hì, hùng lưng đẻ đến cũng không có chuyện gì lớn, chẳng hoa là chỉ làm cho biểu tiểu thừa có chúng bị thương, trên cánh tay bị rách một chút. Một tiểu khuôn nữ trong số đỏ trung rảy nổi. Thường Hì khẽ cán răng nhất chân đi vào cẩm hoa hiền, vừa đi vừa nhìn, chỉ thấy vây xung quanh rất nhiều người. Vân Thanh cũng ở đây, Tống Nhũ Tần và Tần Nhũ Tần cũng có mà, mấy vị bảo lâm cư nhiên cũng đến, chú tử cùng nhà hoàng loạn thành một đoàn. Vân Thanh chỉ lo chiếc cố phùng lân rẽ, Tô hồ đang có chút nỗi điền, những người còn lại, nàng ta nhất thời cũng không quan tâm đến. Thường Hi giờ phút này, nào còn để ý người khác có hành lễ hay không, nhất chừng hướng trong phòng đi tới, chỉ thấy trong đó quả nhiên là một mảnh học độn. Tất cả mọi thứ đều bị đậm sạch sẽ. Mạnh sứ vỡ, chân bàn gãy, bộn phấn rắc tư tùng, ngay cả đêm cửa cũng bị kéo xuống. Lốn thường khi trông thấy bản thua cùng tiêu hà. Chỉ thấy một người thì đang nhìn mạnh địa phủ, sắc mặn tới nhận nhắm mắt nghỉ người. Một người thì xa kiến công ty khác, áo rồ đạn dọn dẹp đi, thần sắn cũng rất khó coi. Trông thấy thường khi đi vào, bản thua vội chạy tới nói: Ngô tỷ tỷ. Một không kịp thời sang người truyền tinh cho tỷ, sao tỷ cũng tới đây? Đợi lát nữa rồi nói, biểu thức thư bị thương như thế nào? Thường hy vừa đi về phía trước vừa nói, bị phùng lân đẻ dùng mạnh xứ kéo rách một vợ lớn, chảy máu rất nhiều, bây giờ đã tốt hơn nhiều. Mới vừa rồi, biểu thức thư còn ngất đi nữa. Bản thù thấp dòng trả lời. Thường hy nhìn mạnh đi vũ, đang ngồi trên ghế tròn còn sót lại. Tiếng lên hành lễ nói, nô tỳ thâm kiến bị tử thư, bị tử thư cảm thấy như thế nào rồi. Man điều phụ chậm rạm bỏ mát, một đôi mắt to trông xuống không hề có thần thái, sắc mặt cũng tái nhợt muốn chết, mở miệng nổi. Ngu tự nghi xin đứng lên đi, ta không có việc gì lớn, nghĩ ngơi hai nhà là tốt lên thôi. Làm sao lại không có việc gì, với tương lớn trả máu nhiều như vậy, đây không phải là muốn mạng người sao. Bàng Lam ở một bên nghẹn ngào nổi, hốc mắt vì khóc mà trở nên hồng hồng, Thường Hy mặn trầm như nước, nhìn Bàng Khâu nổi, đã cho truyền thấy y chưa? Thế nào còn chưa có tới. Bàng Khâu bâng đất chỉ nói, "Nô tỳ là muốn truyền thấy y, nhưng bị Tế thư không cho phép. Nô tỳ cũng không có biện pháp, chỉ có thể lấy thú trị thường cho vị Tế thư đấm lên vết thương." Thường Hy nhìn Bàng Thù. Ta gương mắng chuyển hướng sang mà Địa Vũ. Trong lúc nhất thời nhìn không ra, Mạnh Địa Vũ là có ý gì, nhưng vẫn nói. Hồ nháo. Biểu tỷ trẻ tuổi không hiểu chuyện, mỗi là người đã sống lâu trong cùng, chắc lẽ còn không rõ quy cũ. Muốn gì, biểu thư thương là ai? Là biểu muội của thái tử già. Nếu như có chuyện không hay xảy ra, các người cùng trông theo đi. Tiêu Hà. Một lập tức đến thấy Y viện mời phùng Thái Y càng nhanh càng tốt. Dạ, nô tỳ đi ngay. Trâu Hà cuối cùng cũng thở ra một hơi. Biểu tư thơ này thật là quật cường, chứ sống không để cho bọn họ đi gọi Thái Y. Nếu thật xảy ra như lời ngô tỷ Tĩ nói, thì đúng là bọn họ cũng phải chông theo rồi. Thế Trâu Hà cất bước đi, Mạnh Đi Vũ vỡ vàng nói. Đời đã, đã, không thể đi. Tiêu Hà có chúng do chữ dừng bước nhìn Thần Hy. Thần Hy quay đầu nhìn mạnh địa phủ, tay mặn không vui nổi. Biểu tiểu thư, tại sao lại không đi mời Thái Y? Thân thể của cô bị tổn hại, bóng nô tỳ không gánh nổi trách nhiệm. Ngô Thượng Nghi, tác vị phùng lưng để cây thương tết. Nếu như cho mời Thái Y, tức sẽ phải đem chuyện này nói ra ngoài. Ta chỉ không muốn làm khó cho biểu ca, không muốn người khác bắt được những điểm của đông cùng cần thiếm của biểu ca ra tay, làm bị thương biểu mũi của huynh ấy. Chưa này, nếu như truyền đi, thì mọc mũi của huynh ấy để vào đầu. Ta không cần cặp gáp, mấy ngơi hai ngà là tốt rồi, thế diện của biểu ca vẫn quan trọng hơn. anh Địa Phủ chỉ nói mấy câu thôi, mà đã thở hổn hển muốn ngã xuống đất. cái mặt mụn tiêu huyết sắn cũng không có, nhìn khiến người ta cảm thấy đau lòng. Tiêu hà nghe đến đó, thật sự là cảm thấy do dự danh dự của Tiêu Văn Tá trong lòng nàng là quan trọng nhất. Chừng vướng ra một nửa rồi lại thu trở lại. Thường Hì nhìn chăm chồng vào mạnh địa phủ, nàng biết có người này mộng bụng đầy tính toán, coi như phùng thứ nhẹ phát điền, nàng ta tuyệt đối có khả năng không mãi mai thương tổn mà thoát ra ngoài. Nhưng là bây giờ lại bị thương nặng như vậy, đây còn nói không muốn làm mất thể diện của Tiêu Văn Tá mà không cho truyền thay y. Điều là nó nhảm. Đồng tịnh lớn như vậy, các nơi kháng đã điều bỉ, con cần phải giấu giếm sao. Huấn chì có muốn lừa gạn cũng không lừa được. Cái gì mà bảo vệ cho thể diện của tiêu vân trá? Nếu như thật muốn giữ thể diện cho tiêu vân trá, thì Mạnh Điều Phủ nên tự bảo vệ tốn bản thân, không để bị thương, tính cho người kháng dèm pha mới đúng. Cẩm hoa này cũng đều đã bị đậm nát cả. Mạnh Điều Phủ bị thương lại không biến vùng lân để đến tộc cùng là vì cái gì, cố ý hay là bị người ta tính kế làm cho trở nên điền điền khủng khủng. Nhưng mà xem tình huống trước mắt thì Tấm Hoa Hiền không thể ở được nữa rồi. Nghĩ tới đây, trong đầu Tần Hiền những thời sáng lên, thì ra mình điều phủ là có chủ ý này, nhưng là nàng tự đối không để cho nàng ta có thể thực hiện được. Chương 228 Thường hi nghĩ tới đây, bên thẳng nhìn mạnh điệp vụ nói Lời này của biểu tử thơ thực sự là khiến người ta cảm động. Thái tử già nếu biết nhất định sẽ vui mừng không chớ Chỉ tiếc cẩm hoa hiền gây ra trong tình lớn như vậy. Muốn giấu sợ rằng cũng không thể giấu được. Biểu tử thơ kinh gì phải hy sinh vô ích. Hướng gì, thái y trong thái y viện đều là người hiểu quy cổ. Coi như là nhìn thấy cái gì cũng sẽ không nổ ra ngoài. Nếu như biểu tử thư vẫn chưa yên lòng, thì tiêu Hà ngồi đi mời Phòng Thái Y. Phòng Thái Y là người của Thái Tử Gia, như vậy hẳn là không có chuyện gì sơ sót đâu. tiêu Hà lần này hiểu ngay trưởng nội tình, cũng không để cho Mạnh Địa Phụ có cơ hội cơ tuyệt, nhất chân liền chạy ra ngoài. Mạnh Địa Phụ nhìn thượng hi mà nghiến răng, nhưng là trên mạng không có biểu lộ ra chúng cảm xúc nào. Chẳng qua, chỉ nhanh nhàng tự văn người băng làm, bầu dáng mệt mỏi vô cùng. Nâu tì sợ lời nói của mình thô tục cũng không dám hỏi biểu tử thư xem đã sẽ ra chuyện gì. Biểu tử thừa trướng cứ nghĩ nơi cho tốt đi, nâng tì đi xa xem một chút, sau đó sẽ quay trở lại ngay. Thường hi không muốn nghe lời nói của mình đi phụ trước, mà muốn đi ra ngoài tìm hiểu tình hình. Sao mới biết được lời của nàng ta có mấy phần thật mấy phần giả? Nhìn bóng lưng thường hì, anh Địa Phủ dẫn tỉnh cắn răng hiến lời. Trong phòng chốc láng đã được dọn dẹp sạch sẽ, cung nữ bét giòn cũng lăn lẽ lua ra ngoài. Lúc này, bà vũ của Mạnh điều Phủ là vân nương mới đi vào. anh điều Phủ vừa nhìn thấy bà, đã nhìn một chúng xung quanh không có người. Chỉ có chú tớ ba bọn họ liền lập tức hỏi. Vũ, một chuyện làm đến đâu rồi? tiểu thư yên tâm, xử lý tốt lắm, tuyệt đối không xảy ra chuyện gì. vân nương thấp giọng trả lời, nhưng tất cả như vậy thì trên mặt vẫn còn mang theo một chút kinh hoàng. dù sao nơi này cũng không phải là mạnh phụ. mạnh địa vũ chậm chậm gật đầu một cái, nói: như vậy rất tốt. ngu thần hy kia rất dàn cả, không để cho nàng ta ra ra được là tốt rồi. thần sắc vân nờ nghiêm chỉnh. Trong mắt lóa lên và tia đề phòng, không vui nổi. Không biết thái tử cha nghĩ gì mà lại đi tín nhiệm nữ nhân này. Muốn có ý đi lại với nàng lại không thu nàng ta làm thiếp. Nguyên như nó là vô ý, thì tại sao ngôn hành cử chỉ đều bộc lộ ra sự tin tưởng tuyệt đối như vậy? Hơn nữa, Ngô Thường Hy là là người gì nhớ có thể tự do ra vào thư phòng của thái tử. Ngay cả tiểu thư cô cũng không được phép. Thông biến thách tựa già, có còn nhớ lời dặn của hoàng hậu nương nương hay không, tự thư là phải cả cho ngày ấy. Vũ, bất kể biểu ca có nhớ hay không, chúng ta ở trong cùng cũng không thể nán lại lâu nữa, có phải về nhà đón lễ mừng năm mới rồi, nếu không thừa dịp mấy ngày này, quyết định sự tình thì chỉ sợ đem già lắm mộng. Biểu ca đã 17, còn cũng đã 16 tuổi rồi, không chờ nổi nữa. Ban điều vụ có chút mất mát nổi, nàng đến bây giờ cũng không hiểu được trong lòng tiêu vân rán, đang nghĩ cái gì, cảm thấy vô cùng sốt ruột. Băng làm thật sự không nhịn nổi, mà miệng nói, tiểu thư, cô xem bây giờ Thái Tử Gia có nhiều tầng thiếp như vậy, đó là cô gả cho ngài. Cô có thật mong muốn canh giữ hậu cung này hay không? Coi như cô không gả cho Thái Tử Gia, thì cô cũng là biểu muội của ngài. Bất kể vào cửa nhà ai cũng được tôn kính vạn phần. Cô cần gì phải nhất định tới nơi này? Phương Nương nhìn băng lam nói. Người thì biết cái gì? Gã cho người khác cũng chỉ là vợ của hoàng nhân, nhưng gã cho thái tử già chính là mẫu người thiên hạ. Điều này có thể so sánh sao? cả nhà đầu ngốc nhà người, chúng ta không phải luôn hy vọng tiểu thư được đưa lên địa vị cao xáo. Trong mắt mà địa phủ, lại thống qua từng tia thương cảm không hiểu được. Nàng lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ, lại không nói câu nào, chỉ thở dài nhẹ một hơi. Mẹ nhũng, tư người vào băng lam chậm sải nhắm mắt lại. Cuộc sống như vậy nàng cũng không muốn trải qua, nhưng là có thể sao? Băng lam nhìn vân đường cố đầu nổi. Vũ, ta yêu rõ người là vì muốn tốt cho tiểu thư, nhưng là... Người nhìn xem hiện tại tiểu thư vui vẻ sao? Kể từ khi tiểu thư vào cùng, sáu lần thái tử gia đến đây thận ít ổi, nhất là bên người thái tử gia lại có thêm một ngu thận nghi kia. Đối mặt với một đại mỹ nhân như vậy, thì nào còn tâm trí để ý đến tiểu thư nhà chúng ta đây? Vâng được nghe vậy thì sắc mặn cũng tối xăm lại, những lời nào cũng không thể nói ra, ngoài trừ thở dài thì chẳng biết làm gì hơn. Thường Hy đi đến chỗ mọi người đang tập trung bài ngoài, ngoài cẩn thận nghe bọn họ tụng lại sự việc. Thường Hy, quy phong đến máy cũng chỉ là một nô tỳ, không thể đưa ra nghi vấn với chủ tử. Coi như là bảo lâm địa vị thấp nhất, thì Thường Hy cũng không có quyền lực này. Chỉ có thể chờ sau khi tiêu văn tráng trở lại, thì tưởng mình xử lý. Đời đến khi họ thăm một lần mới biết được đã có chuyện gì xảy ra. Như là. là sáng sớm hôm nay, ban điều Phủ mời phùng tư nhã đến cõng hoa hiền thưởng trà. đây mời thêm cả tần Nhũ tần, tống Nhũ tần, tống nhu tần mặc dù trời xin tính an đạm, nhưng lại không thể không nể mặt mà tới. lúc ra cửa, và lúc gặp phải mấy vị bảo lâm, đang đến thỉnh an phùng Lương đệ. phùng lân đệ tự hồ tâm tình thật đau hứng, liền mang theo cả đám người rời đi. ban điều phổ ngược lại rất nhiệt tình tiếp đón họ. Chẳng qua là, sau khi uống được một nửa tuần trà, Phùng Lân đệ giống như nổi điền, ở trong phòng dở tròn ngang ngược, thấy cái gì là đập cái đó. Ban điều phụ tiếng la ngăn lại, thì bị nàng ta dùng mệnh sớ làm cho bị thường. Thật ra, mọi chuyện rất đơn giản. Nhưng thường hi đang hoài nghi Phùng Lân đệ đang yên đang lành sao tự nhiên lại nổi điền đầy. Chuyện này cũng quá không bình thường rồi. Trong lúc tất cả mọi người đang giải tán. Thường Hy nhìn Triều Hà và Vãn Thu nói, đưa Phùng Lân Để và cá vị chủ tử trở về. Truyền thấy Y trong qua cho Phùng Lân Để một chút xem, xem đến tục cùng đã đã xảy ra chuyện gì, tại sao đang em đẹp lại trở nên như thế. Triều Hà đám lời một tiếng liền đi ngay. Thường Hy nhìn Vãn Thu nói, chén trà Phùng Lân Đệ uống còn có thể tìm được không? Mặc dù Hy vọng không lớn nhưng Thường Hy vẫn mở miệng hỏi. Bản thù lắc đầu một cái nói, lúc ấy, nguyên cái bàn bị lật, chứ sợ không tìm được, ngô tỉ Tỷ, chẳng lẽ tiểu hoài nghi. Thường Hi gật đầu một cái thấp giọng nói ra, Phùng Lân Đệ không vô duyên vô cỡ mà nổi điền, đêm nay tất có chút nghi vấn. Bản thù, mỗi đi điều ra xem, hôm nay Phùng Lân Đệ đã ăn những thứ gì, gặp những ai, nhất định phải tra sáng thật cẩn thận phán thua chỉ cảm thấy trong lòng chấn động vội ẩn thành nói dạ ngưu tì đi ngay nàng ý thức tưởng chuyện này rất nghiêm trọng nên không dám lo là thường hy lúc này mới nhìn phùng uyển thanh từ trong phòng trong đi ra vội vàng lên tiếng hỏi phùng thái y việc tiểu thư như thế nào rồi sắc mặt phùng uyển thanh cẩn kỳ khó coi nhìn thường hy nói Mạnh sư quản làm việc thường tiểu thư có đạo trước mắt đã hôn mê rồi Vì thần đi săn thuốc đã. Thường hi nhân thời nghe dạy. Có đạo. Không phải mới vừa rồi còn tốt sao. Thế nào đã trở thành trúng độc rồi hả? Chương 229 Là ai tính toán ai? Thường hi trong lúc nhất thời còn chưa phản ứng kịp. ngác đứng ở nơi đó. Hồi lâu mới đừng thần lại. Nhất chừng hướng trong phòng đi tới. Tất cả đồ đo đạc trong phòng đều bị hư hại Mà địa vụ nhắm mắt nghiêng nghiêng Tựa trên người băng làm Một bên vân nương càng không ngừng lao nước mắt Ngay cả cái giường cũng không có Nhìn thật là theo lương vô cùng Vừa thấy thượng nghi đi vào Vân nương vội và vàng đứng dậy đi đến chỗ nàng Nói ngô thượng nghi Có xem tiểu thư nhà ta ngay cả chỗ nằm cũng không có Cẩm hoa hiền bị hư hại đến mức này Không có biện pháp bảo là nữa rồi. Cũng không thể để cho tiểu thư nhà ta cứ như vậy, dựa vào bằng làm chữ. Thế tử gia vẫn chưa về, vân thân cô cô lại đến chỗ phòng lượng đệ Có thể làm chủ nơi này cũng chỉ có ngô thượng nghi rồi. Tính xin ngô thượng nghi dâu gì, cũng tìm cho tiểu thư nhà tôi mộng chống dung thần. Thượng nghi nghe lời vân đường nói, trong lòng hờ lạnh một tí nói. là này của vân hương ý bảo rằng. Ta không cho tiểu thư chống dung thân xáo. Vân Nương nghe vậy thì lập tức đẳng bá. Tình hình ở đây Ngô Tự Nghì cũng nhìn thấy. Theo lý mà nói thì sớm đã nên bố trí chỗ ở cho tiểu thư. Nhưng là vẫn không thấy Ngô Tự Nghi nói một câu. thân Nghì nhìn Vân Nương lại lùng nói. Vân Nương, ta đây nào giảm? Nơi này hỗn loạn như vậy. Ta còn phải tìm hiểu rõ ngọn nguồn. Muốn chi ở trong cùng. Ta mặc dù là Thượng hi, nhưng là theo cấp bậc thì Văn Thanh Cô Cô vẫn là cao hơn ta một bậc. Nếu Vân Nương đã mất mạng như vậy, thì xin mời đi tìm Văn Thanh Cô Cô đi. Ta không dám kỳ hoãn biểu tỷ thương nguyện lời. Thượng Hy xoay người rời đi. Nàng chính là không ưa Vân Nương mình đạo ám tiễn, nhưng nàng không vừa mắt thì đi mà tìm người thủng mát. Vân Nương nhìn Thượng Hy đi mất, nhậm chừng một cái nói. Chỉ là một thương nữ tuy ti tiện, giá bộ thành cao cái gì? Băng la nhìn mạnh địa phủ đã hôn hề, tướng vân đường nói. Vũ, đến lúc nào rồi, người còn tâm tư mắng chữ người ta, tiểu thư tính làm sao bây giờ? vân Lương nhìn Băng la nói. Ta đều là nói sự thật, nàng ta tại sao lại cứ vên váo đắng ý như vậy? Mất cả tiểu thư cũng không để vào trong mắt, ta nói đôi câu cũng không được hả? Bạn làm thở dài chuyên nhũ. Người ta đã nói, gia đình nhà tử tướng còn cao hơn hoa nhất phẩm. huống chi nó là người hoàng thượng thết, thái tự gia để ý. Cái chuyện với người này không phải cho tiểu thư thêm phiền tỏa sao. Chúng ta trong đông cung ngày ngày phải cẩn thận. Vũ cần gì phải trứng thêm kẻ định cho tiểu thư? Nhớ nghe đó, hoàng hậu còn tại thế, ai dám khi dễ tiểu thư? Vũ cũng biết, đó là khi hoàng hậu còn sống sao. Bây giờ, hoàng hậu đã đi về có tiên nhiều năm rồi. Người mất thì tình dớt, đạo lý này Vũ nên hiểu được mới đúng. Thế nào còn cứ có chấp như vậy? Văn làm cơ hồng muốn khóc, cuộc sống sau này phải làm sao đây? Quân nương thở dài nổi. Ta đi tìm Văn Thành, trướng phải kiếm chỗ ở cho tiểu thư. Còn lắm thì ta sẽ trực tiếp đi tìm Hoàng thượng. Anh tưởng chắc chắn sẽ không để tiểu thư phải chịu khổ đâu. Văn làm bất đắc dĩ lắng đầu một cái rồi không nói gì nữa. Vân nương đã lớn tuổi rồi, đầu óng có chúng không rõ ràng nữa. Văn thượng có thể trong nôm nhất thời, nhưng có trong nôm đựng cả đời hay không. Thường Hi về phòng của mình, đem chuyện vừa rồi tỉ mỉ si sáng là một lần. Thật ra thì, nàng cũng không phải cố ý muốn chấp nhận cùng vân nương. Nàng làm chuyện này là có tính toán riêng của mình. Hoàng Thượng rút ra ngay từ đầu, có thể thấy được nàng ta cũng có xử trong chuyện ăn bài chỗ ở cho Mạnh Địa Phủ. Ban đầu, Hoàng Thượng sẽ người giận dẹm Cẩm Hoa Hiền, ban cho Mạnh Địa Phủ, mà không để cho nàng ta trận tiếp vào đông cùng. Cái này đến tục cùng là có ý gì, nàng vẫn không ra. Nói vậy, Hoàng Thanh cũng nhìn không thấu. Cho nên, tại thời điểm như thế này, thường hì thứ nhất là, không muốn trọng vào Hoàng Thượng chán ghét. Thứ hai, đang cùng muốn mượn chuyện này từ giờ sáng Văn Thành, xem xem Văn Thành sẽ xử trí như thế nào. Dù sao, cũng có phùng thái y ở bên cạnh Mạnh Địa Phụ, đã không xảy ra vấn đề gì lớn. Nghĩ tới đây là thở dài, Mạnh Địa Phụ trốn đọc, thế nhưng đến tập cùng là người nào đã hạ đọc đây. Nhưng mà bây giờ, thượng thì có thể xác định một chuyện, chính là sự việc ngày hôm nay tuyệt đối không phải ngoại ý muốn nhưng lại không xác định được là mạnh địa vụ ra tài tính kế hay là phùng lân đẻ rắp tâm hại người một đến muốn phá hỏng cẩm hoa hiền đã đơn, đơn giản chính là muốn cho mạnh địa vũ có thể thuận lợi vào trong cung có hỏi được đậm từ phân ráng cũng lớn hơn so với đó là cẩm hoa hiền thì tốn hơn nhiều lắm đây mới là điều khiển thường hi tức giận cái ngài không nghĩ được cái gì trong phương ngàn kế bốn là gần từ văn tả Thật là một đám nữ nhân khiến người ta chẳng ghé. Thời điểm trước kia, nàng còn chưa có cảm giác. nhưng là từ sau khi tố lộ với tiêu văn trác xong, nàng đổi với mấy chuyện như thế này cực kỳ nhạy cảm. Thường Hi lại tới chai thêm một lần nữa. Động trên tay mạnh địa phủ, đến cuối cùng là do ai hạ. Mạnh sức ở kia thật sự có độc sao. Vậy, mạnh sức ấy từ đâu mà tới. Thời điểm, nàng vô cùng phiền toái. Phán thu đẩy cửa đi vào, nhìn thường hy nói: Ngu tỷ tỷ, có phát hiện mới. Thần kinh thường hy sung lên, gọi bàn hỏi. Phát hiện gì? Phán thu đi tới trước mặt thường hy nổi. Có người nhìn thấy phân nương của vị tử thư hôm nay cầm một bọc đồ lén lút đi hậu hoa viền. Hậu hoa viên Đến đó làm cái gì? thần hy ca mày hỏi. Nô no thì không biết. Nhưng có người nói, vân nương hành động rất láng lốt, cả nghì. Lúc đi thì cầm mộng gói đồ trong tay, nhưng đến lúc về lại không thấy nữa. Vãn Thu thận trọng nói. Lập tấn đi điều tra, nhất định phải tìm được gói đồ kia. Thường Hy nhìn Vãn Thu nói. Mặc dù cảm thấy chương tình có chút kỳ quái nhưng có đau mỗi so với không có gì thì vẫn tốt hơn. Được, mỗi lập tức đi ngay. Bán thua vợ lên tiếng. Lúng xoay người đột nhiên lại nói thèm. Mỗi thế đường vận hưởng đi tìm Vân Thanh cô cô rồi. Nhưng là lúc ra ngoài sắc mặt tự hồ không được tục lắm. Thường hi sợ xấu, hai quả đấm nắm thật chặt, trong mắt lá lên một tia sáng. Vân Thanh thận đúng là lợi hại, tự nhiên không chịu nhảy vào cái hố này. Tình nguyện đắc tội với Mạnh Địa Phủ. Nàng ta, so với nàng tưởng tượng còn lợi hại hơn rất nhiều bản thù đem Đông Thiên Điện dọn dẹp để biểu tứ thư chuyển vào. Thường Hy ngừng tráng nổi, chuyện phần lòng cử một cái tiếp một cái. Bán thu nhìn bộ dáng Thường Hy thì cũng không dám hỏi nhiều, vội vã rời đi, chỉ để lại Thường Hy tiếp tục trầm từ. Ngay sau đó, Banh Triều Hà cũng có tình thuốc tiền tới. Phùng lưng đẻ quả nhiên là trúng dựng kinh thích, cho nên mới có thể nổi điền, đã cho uống thuốc giải người thêm mấy ngày là có thể trở lại bình thường. Nga đựng tình tức như thế, thường hiện thật cảm thấy, thời gian trước khi các vị vương tự xuất cung thật là phong vân biến hảo. Những chuyện này cùng vân thành có quan hệ hay không? Nàng ta thường xuyên tiếp xúc với giả tu nghì, liệu có thể vô can hay không? Chương 230 Thời điểm tư vân ráng trở bài đồng cùng. Là đèn đỏ trả treo lên cao. Lúc này bạn triệu phụ đã chuyển vào trong thiên điện. Phong lân đệ thanh tĩnh lại vài phần. Cả đông cung khôi phục lại và yên tĩnh ngày nào. Giống như phòng ba buổi sáng chưa từng tồn tại. Thường hì xương qua cửa sổ. Nhìn thấy tượng từ tư văn tráng bước vào cửa đông cung. Đang muốn đi ra ngoài đón. Lại nhìn thấy cửa trong thiên điện. Có một đó tiểu bạch hoa mềm mại đứng tự ở đó. Thần thèm mỏng manh tựa cà liễu, lê châu tuôn trời, trên tay còn vẫn thèm bằng vải trắng thật dày. biết như lại thật là khiến người ta xin thương tiếc. Thường hi tức giận đến nỗi không thành lời. Ngàn vốn cũng biết, anh đi phủ hào hết tâm tư muốn vào trong cùng là chẳng có ý tốt đẹp gì. Lúc này còn chưa qua một ngày, đã chờ không được mà đứng ở cửa chẳng người. Rõ là, rõ là. Ai ưu, tứng chết nàng. Thường Hy không muốn đi xem, nhưng càng không nhìn thấy thì trong lòng lại càng khó chịu. Khó chịu không nhìn được nữa, lại muốn đi xem. Trong đầu Thường Hy đang xảy ra đã chiến 300 hiệp vô cùng ác liệt. Nàng ngồi trên xích đu, đem con mặt vội vào tật sâu trong tấm thảm lòng. Biểu ca biểu mũi tình ý liên tục. Thật đúng là làm người ta ghen tị. Thường Hy chợt lắc đầu một cái. Tự nói với mình không nên suy nghĩ nhiều. Tiêu văn trá, hắn không phải là người như vậy. Nếu không, hắn đã sớm cùng mạnh địa phụ kia, buôn quýnh ở cùng một chỗ. Gì đó, khổ khổ. Không nên nói như vậy, lần này tự hồ sớm không tốt vị. Nếu muốn đi theo hắn, thì phải tin tưởng hắn, không nên suốt ngày nghi kỵ không đầu. Mẹ nàng đã từng nói qua, thích một người thì nên tin tưởng người đó, thật là đau đầu. Nhưng là, nếu như hắn thật sự, lừa mình đi câu câu đáp đáp nữa nhân khác, thì làm sao bây giờ? Hơn nữa, chuyện xảy ra ngày hôm nay, Thường Hy nghi ngờ là do mạnh điệp vũ, đứng sao mạc thao tủng. Nàng ta, chính là muốn thuận lợi vào trong cùng. Thếm thọn cố ý vô tình gặp trượng tiêu văn rác mà gia tăng tình cảm. Càng nghĩ, càng cảm thấy đúng là như vậy, Thường Hy vẫn người ngồi dậy. Không được, nàng không thể tức giận không cho mạnh địa phủ kia có cơ hội lợi dụng. Tiêu văn tráng thật vất vả, mới thoát được mạnh địa phủ để trở về thư phòng. Vừa vào đến cửa, khi nhìn thấy thường hi ngẩn người một mình, mà nhớ lại hết sức chặt. Một đôi mắng trong tiêu lửa văn ta bổn phía, không biết là đang suy nghĩ cái gì. Nhìn thấy bộ dáng này của nàng, cái miệng tiêu văn tráng công lên, khi nào mới vô trồi cũng bài sạch sẽ. Lăng lẽ đi tới biết sao. Đưa tay âm chặn eo thon dương liệu của thường hì, ngồi trên xích đồ, dựa đầu vào hõm vai của nàng, lúc này mới thấp giọng nói. Đang suy nghĩ cái gì? Thường hì thất kinh bị sợ hết hồn, chứ không phải tiêu văn trán đang ầm lấy nàng, chứ sợ là nàng đã nhảy bận lên rồi. dọa người sẽ bị người khác dọ chết ấy, chàng tiến vào thế nào mà một chút âm thanh cũng không có, làm ta sợ muốn chết. Thường hì vừa nói vừa vỗ ngực. Mất bộ còn chưa có gọi đựng hồng về. Tiêu văn trán lại không thèm để ý tới cái này, ngược lại hỏi tới. Nàng đang suy nghĩ cái gì mà nhập thần như vậy? Ngay cả ta đi vào cũng không biết, nói xem ta nên phạt nàng hay không. Mặn thường hiệu đỏ lên, thấy bản nàng liếng ra cửa sổ rồi vội vàng nói. không nghĩ cái gì? Tiêu văn trán thế nhưng không có bỏ qua động tán vừa rồi của nàng ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa sổ, vừa nhìn một cái nhớ thơ liền hiểu. Ở nơi này, nhìn sang vô trúng, có thể đem chuyện tình Đông Thiên Điện thu vào Đại Bác. Thì tới đây, cái miệng hắn càng công lên, ở bàn tay thường hi nổi. Nàng đã nhìn thấy cái gì? Thường hi có chúng không quen kiểu mập mờ như vậy. Nàng dễ dụ một phen, nhưng không ngờ lại bị tư vân tán đè xuống dưới xích đồ. Bởi vì, sức lượng của hai người quá lớn. Thích đồ lai đọc cạnh liệt, Thường Hy theo bản năng mà đưa tay ôm lấy cổ Tư Vân Trác. Tư Văn Trác thấy bộ dáng quẩn bánh của Thường Hy, kẻ cười nói: nàng sợ cái gì? Ta nào có sợ, bệnh đó ẩn ra mặt ai càng bán ra nồng đậm. Ảnh mắt của hắn thận là sáng, thật như có thể nhìn thấu lòng nàng. Nàng nói dối, thân thể Tư Vân Trác đã đè em xuống thêm một phần, giúp cả mê mại kích thúc. Khiến thâm thần hẳn một phen lai động. Nàng nhìn qua cửa sổ thấy được những gì. Thường hi nhìn thư văn cá, cổ làm hào phỏng nổi. Biểu mùi bị thương, biểu ca đi thăm hỏi một chút cũng là chuyện nên làm. vốn chia lại còn bị trúng độc, Tất nhiên là phải ăn ủi thật tốt rồi. Chẳng làm sao nhưng như vậy đã trở lại rồi. Ta con tưởng cha sẽ ở bên đó dùng còm tỏi đẩy. Thư văn cá. Nhưng cô mặn thường thì đang tỏ ra vẻ đương nhiên phải thế, rấn không cầu hứng, vô cùng mất hứng. Nữ nhân này chẳng lẽ sẽ không ghen tị sao? Nếu là trước kia, nếu bọn họ còn chưa có bài tỏa thằng tháng qua, thường khi làm như vậy cũng không có gì. Nhưng là bây giờ, hắn rất tức giận, rất, rất tức giận. Mà một khi hắn đã tức giận, thì hậu quả rất nghiêm trọng, vô cùng nghiêm trọng. Tiêu văn trá, cái chạm vào đôi môi đỏ mộng của thường hì, cảm thấy hơi thở của nàng quanh quẩn nơi chấp mũi của hắn, nhẹ nhàng ma sát môi của nàng nổi. Nàng không khen sao, nàng không nhìn thấy, ta tiến vào phòng của nữ nhân khác sao. Thường hì chỉ cảm thấy trên môi một hồi khô nóng, theo bản nàng vườn lửa ra liếm, không nghĩ tới để vô tình chạm phải môi tiêu văn trá. Ngay sau đó, không đợi nàng kịp phản ứng. Tiêu văn trá đã nhần lúc hư nhược mà tiến vào. Thường hì muốn cư tiện, lại phát hiện cả người một chút hơi sưng cũng không có. Hơn nữa, xích đô càng không ngừng rung đưa, làm cho nàng choáng váng đầu óc. Nhất thời, chìm rỗng trong nụ hồn kích tình bổn phía này. Mặc dù chỉ trong khoảng cách ngắn ngủi, nhưng thường Hi lại cảm thấy dường như, như mấy kiếm đã trôi qua. Cho đến khi cảm giác được mình hít thở không thòng, mới lấy tay đấm nhẹ lòng ngực tiêu văn trá lúc này tiêu văn tán mới chịu buông nàng ra, cặp mắt tím sương mù chịu chàng cúi xuống nhìn nàng. thực thì dùng xứng thở hổn hển lấy tay ngăn lại khoảng cách giữa hai người, nhìn cặp mắt mê màng kia của tiêu văn táng, trong đó bắn ra tia lửa đỏ bốn phía. nàng không khỏi căng thẳng trong lòng, hắn sẽ không làm loạn đó chứ? nàng lúc này còn chưa nghĩ đến sẽ do bản thân ra cho hắn, thì tới đây thân thể không khỏi cứng ngắc. Thư vân trán, cách nhận được phản ứng của người giữa thần, nhất thời công nhận được các người đè lên người của nàng, thách vọng nỉ non nó nổi. Nàng cũng có thời điểm sợ hãi sao? Thường Hy biểu mô nói, ta là người, cũng không phải là thần, đương nhiên cũng sẽ có thời điểm sợ hãi. Chàng ngồi thẳng lên, ta thật không nổi. Thư vân trán cũng không tính toán buông thường Hy ra, hắn vẫn còn để ý bộ dạng đến nhân nào đó. Mỗi vừa rồi không có ăn giảm, kẻ cắn đang nổi. ngu thường thì, ta đến phòng của màn địa vũ, nàng thật sự không có tích giận sao, không ăn giảm sao. Thân sáng thường khi tối sầm, trên trán treo thêm mấy đường hạ tuyến, cũng cắn ra hỏi, Ta nếu như để ý, thì chàng sẽ cách xa nàng ta sao, không bao giờ đến phòng nàng ta sao. Ta sẽ, mỗi nàng nổi chém đinh chặt xác. Mẫu nữ trong nhất thời ngây ngẩn cả người, nói cũng quá dứt khoát đi, là thật hay giả đầy. Nhưng mẫu nữ mất hồn, mẫu nam quyết định dùng mẫu phương pháp khác để nổi cho nàng biết. Nam nhân của nàng thì phải giữ chặt một chút, cũng phải để cho nam nhân thấy có chút thành tựu. Nhìn bộ trẻ ngơ ngát của mẫu nữ, mẫu nam vô cùng cảm khoái rằng, đau hồ trước mặt có thể thẳng tiếng. Đêm nay, không trăng không sao, trời ạ. Khi tới đây, liền có đầu hôn xuống, khu khu, lúc này không hôn, thì còn đợi đến bao giờ?